một c các linh hồn vẫn còn ở nơi luyện gục trong khoảng thời gian bao lâu khoảng thời gian mà các tâm hồn bị lưu giữ nơi lửa luyện gục tùy thuộc vào bốn điểm thứ nhất số tội lỗi mà các linh hồn ấy đã phạm phải khi còn sống thứ hai sự hiểm độc ác ý và sự chủ ý cùng với những hành động đã gây ra Thứ ba, sự ăn năn hối cải đã thực hiện được hay chưa thực hiện được, sự hài lòng đã thực hiện được hay chưa thực hiện được, vì tội lỗi khi còn sống. Thứ tư, phần nhiều cũng tùy thuộc vào những lời kinh cầu được gửi đến sau khi họ chết đi. Điều có thể chắc chắn nói được rằng, chính là theo nguyên tắc thì tất cả các linh hồn đều phải trải qua thời gian nơi lỡ luyện tội, Lâu hơn những gì Mà con người thường hay nghĩ Và tưởng tượng đến Sau đây là phần trích dẫn Về một số trường hợp Đã được kể lại chi tiết Qua đời sống Và mặc khải của những vị thánh Cha của thánh Louis Bertrand Là một người công giáo Hết sức gương mẫu Vì lẽ chúng ta ai cũng biết Ông là cha của một vị thánh lớn Ông cũng đã từng mong ước là được trở thành một vị ẩn sĩ nghèo hèn cho đến khi ông nhận biết rằng đó không phải là ý định của Thiên Chúa dành cho ông. Nhất là sau nhiều năm dài, ông sống và thực thi tất cả mọi đức tính của một người Kitô giáo, nên có người con là một vị thánh. Ông hoàn toàn hiểu rõ được sự uy nghiêm về sự công minh tránh trực của Thiên Chúa. Do đó, ông đã xin lễ, liên lị và khẩn khoản nài xin Thiên Chúa không ngớt cho linh hồn của người quá cố mà ông rất đỗi thương yêu. Thế nhưng ông cố của vị Thánh vẫn còn nơi lửa luyện tội, do đó đã buộc người cha của vị Thánh phải cầu nguyện gấp trăm ngàn lần. Ông cầu nguyện và ăn chay trường cùng với việc xin lễ và cầu nguyện mỗi ngày. Sau gần 8 năm trôi qua Người cha của ông đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi nơi lửa luyện ngục Chị, chị của Thánh của anh Malachi anh Bị lưu đày nơi lửa luyện ngục trong khoảng một thời gian rất dài Mặc cho những Thánh lễ cầu xin Những lời cầu nguyện Và cả những việc bị hành xác Bị xỉ nhục can trường Mà vị nữ Thánh chỉ cho chính người chị của mình Thánh Vincent Ferrer sau cái chết của người chị ruột, ngài đã hăng hái cầu nguyện dồn dập cho linh hồn của người chị ruột quá cố và xin dâng rất nhiều thánh lễ để cho linh hồn chị được siêu thoát. Và người chị ấy đã hiện ra rất lâu và nói với vị thánh rằng: "Nếu không nhờ sự chuyển cầu mạnh mẽ của ngài dâng lên Thiên Chúa, thì giờ đây chắc có lẽ chị vẫn còn lưu lại nơi lửa luyện tội một thời gian rất dài nữa, có khi đến vô hạn. Những trường hợp mà chúng tôi trích dẫn ở trên là nhằm để nói rõ được ý tưởng chủ đạo của bài viết, vì nếu chúng ta muốn được gần gũi, nhìn thấy được những gương sáng và muốn nhận được sự thông công chuyển cầu của các vị thánh lớn, Trong khi chúng ta còn sống Và khi chết đi Với sự hỗ trợ của lời cầu nguyện Liên lỉ Thì chúng ta cũng sẽ phải lưu lại Một khoảng thời gian Nơi lửa luyện tội Tại, Tại sao phải, phải có, có sự, sự chuộc tội Quá lâu, lâu vậy Thì đây chính là những lý do Vốn dĩ chẳng có khó khăn gì Khi phải nhận ra Lý do thứ nhất tính hiểm ác của tội lỗi là vô cùng lớn. Đối với chúng ta, nó trông có vẻ là một tội nhỏ, nhưng thực tế, đó lại là những tội lỗi hết sức trầm trọng chống lại lòng nhân tử vô bờ bến của Thiên Chúa. Khi chúng ta nhìn thấy các Thánh phải khóc lóc thảm thiết vì những tội lỗi của họ, thì nhiều đó cũng đã đủ. Vì chúng ta yếu đuối, do đó chúng ta bị ma quỷ cám dỗ, Đó là điều hoàn toàn đúng, thế nhưng Thiên Chúa đã đổ tràn biết bao nhiêu hồng ân để cho chúng ta biết cách khắc phục những nhược điểm của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta ánh sáng để nhìn thấy được tính nghiêm trọng của những tội chúng ta đã phạm, và Ngài còn ban sức mạnh cần thiết để giúp chúng ta chế ngự mọi cơn cám dỗ. Nếu chúng ta vẫn còn ở lại trong sự yếu đuối, thì tất cả là tội của chính chúng ta. Vì lẽ, chúng ta không biết dùng ánh sáng và sức mạnh mà Thiên Chúa đã rộng lòng ban cho chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện, chúng ta không biết lãnh nhận các phép bí tích cho nên. Lý do thứ hai, một nhà thần học nổi tiếng và hết sức thông thái đã nói như thế này. Nếu các linh hồn bị đẩy vào hỏa ngục ngàn đời kiếp kiếp vì một tội trọng, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi các linh hồn khác phải bị lưu đẩy tại nơi lửa luyện ngục vì đã phạm phải biết bao nhiêu thứ tội nhẹ, mà đó lại là tội phạm đi phạm lại. Cũng thế, nếu các linh hồn ấy đã phạm quá nhiều tội nhẹ mà họ không hề biết hối hận, biết ăn năn, biết đền tội, cho đổ thì án phạt sẽ phải rất đau đớn và do đó họ cứ bị lưu giữ mãi nơi lửa luyện tội không biết đến khi nào. Thiên Chúa đã nói với chúng ta rằng quả, quả thật ta bảo, ta, ta, bảo các bảo ngươi, ơi, ơi, ngươi, ngươi sẽ không, sẽ không ra, ra khỏi đó, đó bao, bao lâu, lâu ngươi chưa trả chưa nốt đồng xu cuối, cuối cùng. Các vị Thánh cũng đã phạm phải một vài tội nhẹ. Và các vị ấy đã biết ăn năn hối hận rất nhiều. Còn chúng ta cũng phạm rất nhiều tội. Thế nhưng chúng ta không biết hối hận cho đủ, ăn năn cho đủ, cũng như chẳng đền tội cho đủ. Thì chúng ta sẽ ra sao? Điểm 2. Tội nhẹ Sẽ thật là khó khi phải đếm và tính toán vô số các tội nhẹ. Mà mỗi người công giáo đã lỗi phạm Vì bốn lẽ sau đây Lẽ một Có vô số tội Về lòng tự ái Về sự ích kỷ Về những nghĩ suy Những từ ngữ Và những hành động ham muốn nhục dục Dưới rất nhiều hình thức Những tội ta phạm Về lòng bác ái trong suy nghĩ Qua ngôn từ Và trong hành động Sự biến lười Lòng kiêu căng tự phụ Sự ghen tuông, sự nhạt nhẽo, hờ hững và vô số các tội khác Lẽ thứ hai, có những tội bỏ sót mà chúng ta rất ít chú ý tới Chúng ta yêu mến Thiên Chúa rất ít Tuy nhiên Ngài có hàng trăm ngàn những lời yêu thương dành cho chúng ta Chúng ta cư xử với Ngài rất ư là lạnh nhạt, rất ư là lãnh đạm và thờ ơ cũng như là dễ bội phản lại ơn nghĩa của Ngài. Ngài chết cho mỗi người chúng ta, thế mà có bao giờ chúng ta biết cám ơn Ngài như là chúng ta phải làm chưa? Ngài vẫn còn hiện hữu ở đó, ngày, đêm, chờ đợi chúng ta nơi bàn thờ, đợi chờ mòn mỏi sự viếng thăm của chúng ta, và Ngài rất ư là nhiệt tình luôn tìm cách giúp đỡ chúng ta. Thế mà rất hiếm khi chúng ta lê bước đến với Ngài, Ngài đến ngự trong mỗi trái tim của chúng ta qua phép thánh thể và chúng ta chối từ việc đến thăm Ngài. Ngài dâng hiến mình Ngài cho chúng ta trên bàn thánh vào mỗi thánh lễ và ban cho chúng ta những biển cả hồng ân cho những ai biết suy gẫm về sự hy sinh khổ giá vĩ đại Ngài làm cho nhân loại lầm lỡ. Tuy nhiên, rội thay, rất nhiều người trong chúng ta quá lười biếng trong việc cùng đi với Ngài đến đổi can về. Quả là một sự bội bạc biết dường bao. Lẽ thứ ba, trái tim của chúng ta rất ích kỷ, chai cứng và đầy tự ái. Chúng ta có những ngôi nhà hạnh phúc Có những thức ăn cao lương mỹ vị, có quần áo ấm để mặc khi trái gió trở trời, và có hàng ngàn những điều tốt đẹp khác. Trong khi đó, rất nhiều người sống chung quanh chúng ta đang phải đói ăn, tất tưởi, rảy đây mái đó, không nhà, không cửa, và không nơi nương tựa. Dòng đời của họ cứ mạt trôi mãi theo năm tháng của gió bụi, của tối tăm và chúng ta chỉ cho họ có một chút xíu thôi, trong khi đó chúng ta tiêu xài phung phí và chẳng cần biết nghĩ đến ngày mai. Lẽ thứ bốn, cuộc sống được trao ban là để cho chúng ta biết cách phục vụ Thiên Chúa để cứu rỗi tất cả các linh hồn. Tuy nhiên hầu hết những người Kitô giáo Chỉ bằng lòng dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện vào ban sáng và 5 phút cầu nguyện vào lúc đêm về. Số thời gian còn lại đã để dành cho công ăn, việc làm, cho việc nghỉ ngơi và những niềm hoan lạc, vui thích. 10 phút cho Thiên Chúa, cho những việc cao trọng mà chúng ta phải làm. Cho việc cứu rỗi linh hồn bất tử của chúng ta. 23 giờ và 50 phút còn lại là để dành cho một cuộc sống biến chuyển của đời tạm, liệu đó có công bằng đối với Thiên Chúa hay không? Có thể chúng ta biện luận rằng công an việc làm của chúng ta, sự nghỉ ngơi của chúng ta và những gì chúng ta phải gánh chịu chính là cho Thiên Chúa. Nếu đúng thế thì giá trị của chúng ta rất là vĩ đại. Thế nhưng sự thật là vẫn còn có rất nhiều người rất ít khi và rất sợ phải nghĩ đến Thiên Chúa trong suốt một ngày của họ. Họ chỉ biết nghĩ, biết lao động, biết nghỉ ngơi và ngủ nghỉ chỉ cho riêng bản thân họ mà thôi. Thiên Chúa chiếm chỗ rất ít trong một ngày dài của họ cũng như trong tâm trí của họ thì đây đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với trái tim yêu thương của Thiên Chúa mà chúng ta chẳng bao giờ biết đến. Điểm 3. tội trọng. Rất nhiều Kitô hữu phạm tội trọng khi họ còn sống, mặc dầu là họ đã xưng tội nhưng chưa đủ đâu. Chân phước bè đê nói rằng. Đối với những ai khi còn sống đã phạm phải tội trọng và đã biết thú tội nơi giường bệnh ngay vào giờ phút lâm tử thì họ vẫn còn bị giữ lại nơi lửa luyện tội cho đến ngày phán xét. Thánh Jack Trude qua sự mặc khải cho biết rằng những ai đã phạm tội trọng tuy đã xưng, Nhưng chưa ăn năn đền tội đủ Sẽ không được phép chia sẻ Những lời cầu nguyện thường ngày của giáo hội Trong khoảng một thời gian dài Kết luận Tất cả những tội lỗi Dù là trọng tội hay tội nhẹ Đều chất chứa khoảng cho đến 20, 30, 40 và 60 năm của cuộc sống chúng ta Mỗi người trong chúng ta phải biết cách chuộc lỗi sau khi chúng ta chết đi. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cứ phân vân và thắc mắc tại sao các linh hồn phải lưu lại nơi lửa luyện tội quá lâu đến như vậy.